thì thấy thầm thăng y bị phương trực chặn đường. Tuy là họ không nghe thấy hai người nói với nhau những gì, nhưng mà họ đều thấy rõ cử chỉ của hai người, cũng thấy rất là kỳ quái, cho nên là bất giác ghi nhớ. Kế đến họ lại thấy hai người đi về phía viện Di Hồng, dĩ nhiên là đi vào viện. Thật là gã thẩm thăng y này nhiều chuyện quá. Hai A Hoàn đầu không biết đến phương trực, nhưng mà cũng không hỏi lý do. Họ chỉ biết Thẩm Thăng Y là người mà Tam Thư không trách móc. Nếu mà lại đưa Thẩm Thăng Y trở vào trong viện, chắc chắn là không bị mắng. Cho nên họ theo lời đưa hai người trở vào, tới phòng của Thu Hồng. Đứng trên hành làng, họ gặp Thượng Tam Thư. Xem bộ dạng của Tam Thư cũng là muốn tới phòng của Thu Hồng xem. Bà ta quả thật là quá to béo, đi một đoạn đường ngắn như thế thôi mà cứ như là leo lên 9 quả núi, 7 quả đồi thờ phì phò nghe thấy tiếng bước chân quay đầu lại Tam Thư cũng đứng xứng tại chỗ vẻ kinh ngạc không phải là vì thấy Thầm Thăng Y quay lại Thầm Thăng Y nhìn thấy trong lòng rúng động chưa kịp mở miệng Tam Thư đã nhìn Phương Trực chào Phải Phương Công Tử không? Phương Trực sửng sốt Ờ vị đây là thẩm Thăng Thăng Y giới thiệu cho Y Ờ đây là bà chủ của viện Di Hồng Người cứ gọi là Tam Thư đi Phương Trực ngẫm nghĩ một lúc rồi nói Xin thứ lỗi cho ta chỉ nhớ kém Quên mất là đã gặp nhau ở đâu Tam Thư cười cười Ờ hôm mừng thọ trương thiên hộ đại gia Có người chỉ cho ta biết công tử Chứ thật ra chưa từng nói chuyện với nhau câu nào ba ta nhìn Phương Trực một lượt từ trên xuống dưới Phương công tử là bậc quân tử thế này Nên là hạng người như chúng ta không thể nào với tới được Phương Trực vội nói Nặng lời quá rồi đấy Tam Thư ánh mắt chuyển qua dừng lại trên mặt của Thẩm Thăng Y Ờ Thẩm Công Tử à Đây là chỗ chơi bày rất là vui vẻ Nhưng mà dường như người tìm làm bạn rồi đấy Thẩm Thăng Y xoa xoa mũi <cười> Có vẻ hay không thì bây giờ nói hơi sớm rồi Ủa Tam Thư ngờ ngợ nhìn thẩm Thăng Y Chuyện này nhất thời khó lòng mà nói rõ được Phòng thu Hồng trước mặt Chúng ta cứ vào xem một lượt đã Thầm Thăng Y lập tức bước đến trước Đẩy Phương Trực một cái Phương Trực chỉ còn cách bước tới Ta cũng đang định vào xem Tam Thư cũng cất bước Thầm Thăng Y đi bên cạnh Tam Thư chợt hỏi Thượng Huy còn chưa báo lại à? Tam thư lắc đầu thì người bảo y ở lại xem trừng phòng của thu hồng chờ người trở lại mà thầm thăng y cao mày ta chẳng hề dạng y như vậy rút lời bước chân Trần mau hơn từ chỗ bọn họ tới phòng thu hồng không xa lắm Thượng Uy vẫn có thể nghe thấy họ trò chuyện mà vẫn không có phản ứng gì thật là kỳ quái hay là lại có chuyện gì xảy ra nữa rồi Một cảm giác không hay dâng lên trong lòng của Thẩm Thăng Y, bước chân của chàng càng mau hơn, vượt lên Tam Thư tới trước phòng của Thư Hồng. Cánh cửa vẫn mở rộng, Thượng Uy cũng vẫn ở trong phòng, nhưng mà đã trở thành một cái xác chết nên là không hề có phản ứng gì. Vết thương trí mạng ngay trên cổ họng, Thượng Uy trông rất giống một con gà bị cắt tiết. Y ngồi lạch trên một cái ghế, cái đầu gác trên lưng ghế, máu còn chảy ròng ròng, đọng thành một vũng lớn dưới đất mắt y mở to trong mắt vẫn đầy vẻ kinh ngạc nụ cười trên đôi môi vẫn chưa tắt hẳn xem dáng vẻ rõ ràng y đang nói chuyện vui vẻ thì bị cắt cổ đúng lúc chết mới biết là có chuyện gì xảy ra hai chân của thẩm thăng y giống như là bị đóng đinh dính cứng trên mặt đất Tam thư thờ hồn hền đi cạnh chràng vừa nhìn thấy quang cảnh trong phòng bất rác lao hoảng một tiếng phương trực vốn có thể đi trước Nhưng mà rốt cuộc vẫn đi sau bà ta. Trong tình hình thế này mà y vẫn giữ lễ, quá là một chuyện rất là khó làm. Nhưng mà khi nhìn rõ quang cảnh rồi, vị quân tử này cũng bất giác xứng người ra. thẩm thăng y bước chân lại lập tức tiến lên, thẳng tới trước giường. Hai xác chết trên giường so với lúc Trang rời đi, dường như cũng vẫn thế. Bộ mặt của phương trực vẫn ngửa ra như cũ. Bộ mặt người chết này lại chuyển động, Gia thịt rung rung như là mặt nước gợn nhấp nhô liên tục. Bộ mặt của y dường như là bắt đầu biến đổi, không vui không buồn, tóm lại là không có vẻ gì cả, khiến cho người ta nhìn thấy chợt nổi da gà. Phía dưới lớp da dường như là có một ổ run, một ổ kiến đang di động không ngừng. Thẩm thăng y xưa nay chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt nào như thế, bất giác dùng mình ớn lạnh. Một cảm giác sợ hãi tức thời trao dâng trong lòng. Thân hình của chàng lập tức lùi lại Tam Thư và Phương Trực lúc ấy còn đang bước tới Thấy Thẩm Thăng Y đồn ngột lùi lại Đều cùng sừng sốt Thẩm huynh Phương Trực vừa thốt ra hai tiếng Đã bị Thẩm Thăng Y vươn tay kéo lại Tay phải Thẩm Thăng Y cũng đồng thời Giữ Tam Thư đứng lại Từ từ lùi về phía sau Tam Thư dĩ nhiên không phải là vì Đàn ông lôi lôi kéo kéo Nhưng mà bị Thẩm Thăng Y bất ngờ kéo lại Cũng hoảng sợ rú lên Tiếng rú chưa dứt, thầm thăng y đã kéo hai người bước tới trước giường nói. Các người nhìn xem đi. Tam thư và phương trực vừa đưa mắt nhìn cũng đều cùng sửng sốt. Phương trực buột miệng hỏi. Um, ai thế này? Sao lại giống tạ vậy? Tuy là khuôn mặt kia vẫn nhấp nhu không ngừng, nhưng mà vẫn rất dễ dàng nhận ra so với phương trực thì hoàn toàn giống hệt. Tam thư cũng lạ lùng. Vậy là có hai quân tử phương trực sao? Thầm Thăng Y lạnh lụng nói Y nói Y tên là Nguyễn Hoàn Đó là ở trong viện Di Hồng Ngoài viện Di Hồng Y tên là gì thì thật là khó nói Phương Trực lắp bắp người, người nói là Y giả mạo ta phải không? Thầm Thăng Y gặt đầu Người nên lưu ý rằng Trang phục của Y rất là giống với người Lúc mà ta nhìn thấy Y ngoài viện Di Hồng Ngay cả dáng đi của Y Cũng bắt chước giống hệt như là người Phương Trực hoảng sợ nói Vậy là ngoài chuyện vào ký viện Y còn làm gì nữa? thẩm thăng Y ánh mắt di động Ờ chuyện đó thì còn phải hỏi Y Bất kể Y làm chuyện gì Ta cũng dám chắc rằng Mọi người đều cho rằng Đó là do người làm Phương Trực vuốt mặt một cái Dên lên mà cũng như là kêu lên Trời ơi Thầm thăng Y nói tiếp Các người đã tin chưa? Tam thư thở dốc, trật nói. Mặt mặt của y sao thế vậy? Thẩm thăng y chưa trả lời, cũng lập tức xem xem tại sao. Khuôn mặt của phương trực chết lúc ấy bắt đầu có sự thay đổi. Trên làng da đang nhấp nhô, chợt xuất hiện mấy cái lỗ thùng. Mấy cái lỗ thùng này xuất hiện ra giống hệt như là lớp da có ổ run hay là sâu kiến gì đó đục để mà chui lên. Thẩm thăng y lạnh toát cả người. Phương trực thì run lên cầm cập còn tam thư thì giống như là sắp ngất đi đến nơi. Lớp da quanh mấy cái lỗ thủng mau chóng mất đi, mấy cái lỗ hồng mở rộng ra rất là mau. Không bao lâu đã xuất hiện lớp thịt đỏ cùng với xương trắng. Lớp thịt đỏ như là tan đi, trên lớp xương trắng thì có làn khói bốc lên. Thẩm thăng y cuối cùng cũng lên tiếng. Nếu mà chúng ta tới chậm một chút, sẽ nhìn thấy một bộ mặt phương trực không nguyên vẹn. Phương Trực gật đầu lia lia, Tam Thư run lên rồi tiếp lời. Có người muốn thủ tiêu bằng chứng ư? Thầm Thăng Y gật đầu. À, chuyện đó có lẽ là họ phải làm trước khi bọn ta tới. Nhưng mà không làm, mà chưa chắc là vì không đủ thời gian. Cho nên là có lẽ họ muốn cho chúng ta xem một chút. Để làm gì chứ? À, nếu nói là để cảnh cáo, cũng không phải là không có khả năng. Có lẽ là để cảnh cáo chúng ta không được làm ẩm lên, cũng có thể là để cảnh cáo chúng ta không được tìm hiểu nhiều hơn. Tam Thư cười gượng. Một bộ mặt trở thành thế này thì nói ra cũng chẳng còn bằng cớ, ai mà chịu tin chứ. Còn nói chuyện tìm hiểu thêm thì chỉ là nói đùa mà thôi. Thẩm Thăng Y trầm giọng Không phải là đùa đâu, chuyện này không phải là ngẫu nhiên. Chắc chắn là có người tạo ra phương trực thứ hai này đây. Ánh mắt của thầm thăng y ngưng lại trước mặt của phương trực. Ngươi có biết phương trực này khi mà còn sống đã mang thân phận phương trực của ngươi làm những chuyện gì hay không? Phương trực rõ ràng là chưa nghĩ tới điều đó. Hoàng sợ nhìn thẩm thăng y run run nói. y... y... thẩm thăng y thảm nhiên nói. Vào ký viện chơi bài, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Vậy thì y đã làm gì rồi? Thầm Thăng Y cười một tiếng. <cười> không biết. Hy vọng không phải là chuyện gì quá tệ hại. Tam Thư an ủi. Có thể là tới lúc gần. Bọn ta sẽ làm chứng dùm cho các người. Nói được nửa câu. Chợt bà ta im bặt. Bà ta vẫn không quên bà ta vừa mới nói gì. Phương Trực chế còn cách thở dài. Tam Thư ngẫm nghĩ một hồi. Rồi đưa mắt nhìn thẩm Thăng Y. thẩm Công Tử vang danh thiên hạ Người ta không tin lời một người đàn bà như ta Nhưng mà phải tin vào một hiệp khách nổi tiếng chứ Thẩm Thăng Y trầm ngâm nói chúng khẩu đồng tử Thì ông sư cũng chết Chỉ băng vào thể hiện của ta mà thôi Thì chẳng có bao nhiêu tác động đâu Phương Trực chật nói Bất kể thế nào Câu chuyện này cũng sẽ rõ thôi Thẩm Thăng Y gật đầu nói Vậy ngươi nên mong mỏi Là trước khi làm rõ mọi chuyện Sẽ có người đến tìm người để mà đòi nợ ừ, Chắc là không nhiều lắm đâu Nếu mà người không thuyết phục được bọn họ Thì tạm thời Ta sẽ giúp người cho mọi chuyện được rõ ràng Trong lúc mà họ đang nói chuyện Bộ mặt xác chết đã không còn giống bất kỳ một ai cả Thầm thăng y nhìn chằm chằm lên vết thương trên cái xác Từ đó lại có làn khói bốc lên Thật là kỳ quái Thầm thăng y cánh mũi chợt phòng phòng Hai tay đột nhiên nắm lấy tam thư và phương trực kéo mau ra khỏi gian phòng. Thẩm huynh Phương trực vừa mới định hỏi thì ánh lửa chớp lên trước mắt lóa sáng, tiếp theo là một tiếng nổ như là sét rội. Cái xác của phương trực kia cùng với tiếng nổ tung ấy, máu thịt văng tung ra bốn phía. Phương trực lắc đầu cười gượng hỏi Người trong giang hồ các người đâu dùng cách hủy thi thể để mà xóa bằng chứng như vậy à? Thầm Thăng Y cười nói <cười> Người giang hồ thì ta không biết Nhưng mà người giang hồ là ta đây Thì đây là lần đầu tiên gặp phải lối hủy thi thể như thế này Thế người cũng chưa từng nghe tới à Thầm Thăng Y gặt đầu Quân tử là tiếng hay là kẻ được gọi quân tử là một thứ người đặc biệt Chắc là cũng vì lý do thế này vị quân tử nhà người tao ngộ Khác hẳn với người thường rất là nhiều Cho nên là ngay cả người bạn giang hổ của người là ta đây cũng được mở rộng tầm mắt. Phương Trực lại than. Không ngờ lúc này mà thẩm Huynh còn nói đùa được. thẩm Thăng Y lấy vẻ mặt nghiêm trang nói. Ờ, thân mà. Phương Trực còn đang ngơ ngác, thẩm Thăng Y lại nói tiếp. Người thường ngày nếu mà từ lời nói tới việc làm đều giống như là người bình thường, thì nhất định là không được ai tôn là quân tử. Mà nếu ngươi không phải là một bậc quân tử, thì chắc chắn là chuyện này cũng sẽ không xảy ra cho ngươi. Phương Trực lại thở dài. Thường ngày ta chỉ làm những chuyện mà mình thấy nên làm mà thôi. Thẩm Thăng Y cũng than thở. Cho nên là ta rất là thông cảm với nỗi bất hạnh của ngươi. Nhưng mà chuyện trước mắt đây đã xảy ra rồi. Bây giờ cho dù ngươi có ăn nằn hối cải, quyết tâm không làm người quân tử nữa thì cũng đã muộn rồi. Phương Trực bật giở khóc giở cười, lại hỏi qua chuyện khác. Ờ, thầm huynh, theo ý ngươi thì bây giờ chúng ta nên làm gì? Không biết nữa. thẩm Thăng Y trả lời có vẻ rất là thanh thản, mà đúng như là thế thật. Phương Trực lại hỏi. Vậy theo ngươi, thì tại sao họ lại tìm một người giống ta để mà giả mạo? thẩm Thăng Y lắc đầu. Giờ đây ta chỉ sợ có hai chuyện thôi. Hai chuyện gì vậy? Giả mạo người, chắc là vì người rất được người giang hồ tin cậy. Ủa? Phương trực rất là lạ lùng. Có thể là họ muốn mượn thân phận của người để mà làm một chuyện gì đó cho người ta tin. Thái độ của phương trực vẫn là như cũ. Lại còn thế nữa. thẩm Thăng Y cười cười. Người thấy họ hủy thi thể, xóa bằng chứng bằng cách ấy. Có giống với người tốt hay không? Phương Trực cười gượng. Ờ, không giống. Nói thế thì khi họ xong việc rồi, rất có thể ta sẽ bị chết một cách rất là hồ đồ. Ờ, rất có thể đấy. Thầm Thăng Y cười tiếp rồi nói. Có trời mới biết được họ định gây ra tai họa gì mà đem thân phận của người chuốc tội với thiên hạ. Phương Trực nhìn nhìn Thầm Thăng Y thở dài một tiếng rồi nói. Hài... <tôi đời> Ta thật là lấy làm lạ, là giờ này mà người vẫn còn nhơn nhơn cười đùa như thế được. <cười> Bất kể thế nào, đây cũng là một chuyện rất là thú vị. Nếu mà những người bị kẻ gia mạo kia lừa dối, phát giác ra rằng là mình đã bị lừa, chắc là họ sẽ tỏ thái độ trông rất là thú vị đấy. Phương trực sững sờ. Thầm Thăng Y lại nói tiếp. Chính ta mới vừa rồi thấy người vào viện Di Hồng, cũng đã một phen rất là hoảng hốt. Vào ký viện chơi bời thì là chuyện nhỏ thôi. Phương Trực dằn từng tiếng nhắc lại lời của Thẩm Thăng Y, hai tay ôm đầu ngồi phạch xuống đất bên tường. Thẩm Thăng Y ánh mắt nhìn xuống theo Y. Có điều có một chi tiết mà người có thể tạm thời yên tâm, là kẻ giả mạo người hiện đã chết rồi. Phương Trực ngẩn đầu nói lia lia, đúng rồi, phải rồi, hắn đã chết rồi. Thầm Thăng Y lại cất tiếng cười. Phương Trực vội hỏi. Ngươi thích thú chuyện gì vậy? thẩm Thăng Y lắc đầu. Tuy là chúng ta ít gầm nhau. Nhưng mà ta có một thói quen. Dường như là ngươi cũng biết rồi mà. Phương Trực lại ngẩn ngơ nói. Mỗi khi mà gặp gì khó khăn không giải quyết được. Thì dường như là ngươi đều cười đùa rất là vui vẻ. thẩm Thăng Y chép miệng. Mà như vậy thành thói quen mất rồi. Phương Trực lầm bẩm Ta vẫn không hiểu. Thì một người giả mạo có thể vĩnh viễn không xuất hiện nữa cũng có thể sắp xảy ra hiện nay. Thẩm Thăng Y sau cùng cũng nói ra ý nghĩ của chàng. Phương Trực nhìn theo Thẩm Thăng Y với vẻ ngờ vực. Ngươi cho rằng trên đời này có nhiều người giống ta lắm à? Thẩm Thăng Y thở dài nói. Đó là điều thứ hai mà ta đang sợ. Phương trực phát hoảng đứng phát dậy. Thật thật là có nhiều người giống ta lắm sao? Ờ, có thể vậy. Nhưng mà thật ra, người chưa gặp mà. Thầm thăng y ngấm nghĩ, cười cười nói. À, muốn tìm hai người hoàn toàn giống nhau thì quá là rất khó. Anh em sinh đôi vốn là không ít, nhưng mà giống nhau hoàn toàn, cũng không có bao nhiêu. Phương Trực ngắt lời nói. Ta là con một, không có anh em nào. Đó là sự thật hoàn toàn. Thẩm Thăng Y gật đầu nói. Ta không nghi ngờ chuyện đó. Vậy thì ý của người là... Phương Trực trong lòng trật rúng động kêu lên. Thuật dịch dung Thẩm Thăng Y ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. Ta từng gặp một vị hòa thượng tên là Biến Hóa. cả đời chỉ tìm hiểu về dị dung thuật. Đã đạt tới mức không tiền khoáng hậu Chỗ không tiền khoáng hậu ấy ra làm sao? Ờ, là có thể thay đổi hoàn toàn diện mạo của một con người Nhưng mà theo y nói Thì đó vẫn chưa phải là đỉnh cao nhất của thuật dịch dùng Vậy thế nào mới là đỉnh cao nhất? <cười> ta cũng không biết nữa Thầm thắng y chép miệng nói tiếp Tuy là y chẳng có thù án gì với ta Tiếc là lúc ấy, y lại đứng về phía đối đầu với ta. Nên là tuy ta muốn thỉnh giáo một chút mà không có dịp. Vậy bây giờ họa thượng ấy ở đâu? Thầm thăng y lộ vẻ tiếc nuối. Ở Bắc Nhạc. Thuật dịch dung của y có truyền lại cho ai không thì ta không biết. Trên giang hồ có ai giỏi thuật dịch dung hơn y thì ta cũng không biết. Ngừng lại một chút, chàng lại nói tiếp. Ngoài biến hóa ra. Còn có bạch ngọc lâu. Thư kiếm song tuyệt, Phấn hầu bạch ngọc lâu. Thầm thăng y cười cười. À, phải rồi. Miễn cưỡng mà nói thì y cũng là một cao thủ về thuật dịch dụng Vì y được một bộ sách rất là lạ, là Vô Song Phổ. Tên Phổ Lục là Vô Song. Chắc là thiên hạ không có bộ thứ hai. Phương Trực tò mò hỏi. Thế trong đó có chép về thuật dịch dùng à? Tác dụng thật sự của vô song phổ thì hiện nay chưa một ai biết rõ. Nhưng mà dùng nó để mà thay đổi diện mạo lại rất là thành công. Hiện tại Bạch Ngọc Lâu còn giữ không? Ờ, vẫn còn. thẩm Thăng Y nhìn lên cửa phòng đóng kín. Về mặt dịch dùng, người giả mạo người là được làm theo đường lối của phái biến hóa. Phương Trực nghi ngờ nhìn thầm thăng y. Sao ngươi biết? Đường lối dịch dung của phái bạch ngọc lâu là theo khuôn mặt của một người nào đó bất kỳ, tạo ra một cái mặt nạ giống hệt. Nói khác đi là tùy ý có thể biến một người trở thành giống hệt với kẻ khác, nhưng mà hoàn toàn không làm thay đổi bộ mặt vốn có. Sau khi dùng mặt nạ rồi, người ấy vẫn có thể khôi phục lại thân phận của mình. Phương Trực liên tiếp gật đầu thầm thăng y nói tiếp. Ờ, đường lối dịch dung của phái biến hóa thì khác hẳn. Nghe nói y thậm chí có thể đem bộ da mặt của một người khác gắn vào mặt của kẻ này. Dĩ nhiên là cần phải có thuốc men này nọ. Nhưng mà sau khi thay đổi diện mạo rồi, muốn khôi phục lại bộ mặt cũ, e rằng là không phải dễ. Phương Trực đưa tay sờ sờ lên gò má. Da mặt ta vẫn còn mà. Nhưng mà người thấy rồi đấy. Kẻ dạ màu người hoàn toàn không đeo mặt nạ. thẩm thăng y ánh mắt mở đi. Cho nên là thật ra ta vẫn còn chỗ nghi ngờ là lần này đã gặp phải một cao thủ và thuật dịch dùng. Một cao thủ còn lợi hại hơn cả biến hóa. Chẳng lẽ trên đời này lại hoàn toàn không có hai người giống hẹn nhau sao? Ờ, có lẽ có. Phương Trực lấy làm kỳ quái. Người đã không dám chắc Vậy tại sao chỉ nghĩ đến việc dịch dung? Thầm Thăng Y cười cười. À, vì hôm nay ta có gặp hai kẻ có tứ mạo hoàn toàn giống nhau nữa. Phương Trực hỏi ngay. Lại có ai nữa vậy? Lãnh huyết Âu Dương. Thầm Thăng Y vừa đáp vừa quan sát thái độ của Phương Trực. Phương Trực lộ vẻ kinh ngạc. Âu Dương Lập à? Người này cũng đã tới ra hừng sao? Ngươi biết y à? Ừ, có gặp một lần trên lầu Hoàng Hạc. Đã 4 năm rồi. Diện mạo của y rất là đáng sợ. Nên là ta có một ấn tượng rất là sâu sắc. Kẻ giống hệt y cứ như là hai anh em sinh đôi. Giống tới mức mà không ngờ. Nhưng mà hôm nay ta lại gặp hai người cùng một lúc. Có có phải là lại, lại thấy một người giống hẹt y không? Thẩm thăng y gật đầu. Nếu mà không xảy ra chuyện này, Chắc là ta không bao giờ tin lời người Mà có lẽ ta còn thấy một ngải phi vũ khác nữa Phương Trực Phát Hoàng Ngải phi vũ? ngài phi vũ là bạn thân của chúng ta mà Cho nên y là người thế nào Chúng ta đều rõ Nhưng mà hôm nay ta thấy ông bạn hiện ấy Đứa mạo thì hoàn toàn giống Mà hành động thì là như người khác hẳn Lại có gì khác thế? Hoàn toàn là một gã sát nhân khát máu, giết rất là nhiều người trên Nam hổ Phương Trực lầm bẩm Người khác thì ta không biết, chứ Ngải Phi Vũ thì tuyệt nhiên không phải là một kẻ giết người bừa bãi. Tuyệt nhiên không phải. Thì uh, giống như là người hoàn toàn không bao giờ lén lút mò tới đây vậy mà. Phương Trực lắc đầu quài quậy. Tại làm sao mà trong lúc này lại nảy ra lắm kẻ giống nhau như thế chứ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Chẳng riêng y không nghĩ ra, mà ngay cả thẩm thăng y đến hiện tại cũng mơ hồ như là xa vào giữa đám mây mù năm dặm. Có điều chàng đã nghĩ tới một âm mưu vô cùng đáng sợ, đang được ngấm ngẩm tiến hành. Chỉ vì gã phương trực giả kia lén lút mò vào kỹ viện chơi bời, mà bị lộ ra một chút. Bất kể là thế nào, đó cũng là việc riêng cô y, không phải là một bộ phận trong âm mưu kia. Phân tích lời của thượng uy thì Thu Hồng chỉ là một cô gái bất hạnh đáng thương. Nàng ta đối với gã phương trực già kia, bất kể là vì sắc thịt hay là tình cảm, bất quá cũng chỉ là rút ngắn mạng sống của mình. Mà sở dĩ gã phương trực kia chọn lựa Thu Hồng, ngoài việc Thu Hồng có mấy phần sắc đẹp ra có lẽ là vì Thu Hồng ở ít người lùi tới, đây cũng có thể là một lý do. Dĩ nhiên Y phải biết rằng Thu Hồng bị lao, nhưng mà không hề để ý. Có điều nếu nói là vì Y si mê nàng, Thì rất là khó tin. Có lẽ rằng ngay cả tính mạng bản thân của Y cũng không hề để ý. Rất có thể như vậy. Nếu không thì chính chàng đã đẩy phương trực giả này tới chỗ chết. Cứ theo cái tên Nguyễn Hoàn cũng có thể thấy rằng trong tiềm thức của Y đã đem toàn bộ chuyện này đổ lên đầu của phương trực. Tuy rằng thầm thăng Y vẫn chưa rõ mục đích của âm mưu này là gì. Nhưng mà sự tình tới đây cũng đủ thấy rằng nó không những rất nghiêm trọng mà còn rất là bất ngờ, mà cũng được sắp xếp rất là chú đáo. Nếu mà có chỗ sơ hở, thì có lẽ chính là sự việc sử dụng một kẻ không thích hợp vào vai quân tử để mà giả mạo một kẻ quân tử. Làm quân tử vốn không phải là một việc dễ. Thẩm Thăng Y có lúc cũng nghi ngờ rằng trên giang hồ không có người như là Phương Trực. Cho nên sơ hở kia chưa chắc đã không phải là do ý trời. Người kia rõ ràng đã hết sức lấp kín chỗ sơ hở, lúc giết người dường như cũng không có ý định ở lại. Thẩm Thăng Y đã có quá nhiều kinh nghiệm rằng, khi mà một kế hoạch xuất hiện chỗ sơ hở, thì cũng thường đang bắt đầu thất bại. Vì những kẻ lấp kín chỗ sơ hở cũng thường tạo ra một sơ hở mới. Cũng vì họ hành động thật là màu lẹ, mà khi hành động màu lẹ thì thường lại thiếu mất một kế hoạch chú đáo đi kèm. Ở đây hành động sau không phải như là bổ sung cho chỗ chưa đủ của hành động trước, mà còn giống như là thừa, mà dùng thuốc nổ thì càng giống như là chuyện bé xé ra to. Chỉ trở phi là trên người tên phương trực giả kia có chỗ nào rất là đặc biệt, rất dễ bị người ta chỉ ra. Dĩ nhiên khả năng này là không có nhiều, vì ngay cả mặt mũi còn thay đổi được, thì còn có cái gì mà không thay đổi được. Cách giải thích hợp lý nhất Vẫn là ngoài việc bổ sung cho hành động trước, hành động sau, còn nhằm cảnh cáo thẩm thăng y lần nữa, rằng chàng không nên được tìm hiểu thêm. Nhưng mà dĩ nhiên họ phải biết rằng, đối với thầm thăng y thì lỗi cảnh cáo ấy không có bao nhiêu tác dụng. Nên là sau khi cảnh cáo thì tiến thêm ngay một bước nữa, đức là trừ khử chứng nghệ vật thầm thăng y. Theo lối hành sự của họ mà xét thì họ không bắt đầu thì thôi, đã bắt đầu rồi thì chỉ sợ thẩm thăng y rồi đây, cũng sẽ không có ngày nào được yên ổn Thầm Thăng Y lại không để ý tới chuyện ấy. Hiện tại họ có kể kiếm vào cổ chàng bắt ép, cũng không làm cho chàng thay đổi chủ ý được. Tò mò là điểm thứ yếu, mà Ngài Phi Vũ và Phương Trực đều là bạn thân của chàng. Nên là chuyện này, chàng phải làm cho rõ ràng đèn trắng. Sau đó nửa giờ, Thầm Thăng Y và Phương Trực mới rời khỏi viện Di Hồng. Dĩ nhiên trước khi mà bọn họ rời đi, Tam Thư đã tỉnh lại. Tuy là có vẻ sợ sệt, nhưng mà bà ta cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh, không hề ép Thẩm Thăng Y và Phương Trực ở lại, cũng không nói gì nhiều. Thẩm Thăng Y cũng thế, một mình ở lại trong phòng một lúc, rồi mới cùng Phương Trực ra đi. Ra khỏi cổng lớn của viện Di Hồng, Phương Trực nhịn không được nữa, lạ lùng hỏi. Thẩm Huỳnh, tại sao lại rời đi như thế này? Thẩm Thăng Y hỏi lại, mấy rồi ngươi không nghe rõ Tàm Thư nói gì à? Thì bà ấy bảo chúng ta cứ yên tâm. Nhưng mà chúng ta còn không yên tâm về chuyện gì nữa. Lại có chuyện gì nữa thế? thẩm Thăng Y ngắt lời cười nói. À, nếu mà bà ta không phải là một nữ nhân có bản lĩnh thì đã không làm nổi bà chủ của viện gì hồng. Chuyện này trong tay bà ta thậm chí còn đơn giản hơn là trong tay chúng ta. Phương Trực trầm ngâm ở một tiếng. thẩm Thăng Y nói. Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Phương Trực lắc đầu thở dài. thẩm Huỳnh, bây giờ chúng ta phải làm gì đi chứ? thẩm Thăng Y nghĩ ngợi. À, ta và người cứ về nhà trước đã, rồi sau đó sẽ tới Trương Giao một chuyến. Tới nhà Trương Thiên Hộ. thẩm Thăng Y vuốt vuốt sống mũi. À, ta muốn nói chuyện với người. Lại còn có một chuyện về Ngải Phi Vũ cũng muốn nói với người. Chuyện cô Y chắc là không ai giành bằng ta đâu. Thầm Thăng Y chợt dừng bước, lại cười cười. À, tốt, tốt lắm. Phương Trực bất giác dừng lại. Y phát hiện vẻ mặt của thẩm Thăng Y có điều gì đó rất là đặc biệt. Quay nhìn theo ánh mắt của chàng, chợt đứng xứng tại chỗ. Trước một con hẻm cách đó không xa, có một người đang đứng. Một người rất là đặc biệt. Người này tóc trắng, áo trắng, giày trắng Hai tay ôm một thanh kiếm cán trắng Trong một cái bao kiếm màu trắng Đứng đó giống như là một hồn ma Phương trực kêu lên lãnh huyết Âu Dương có phải không? Uh, phải rồi thẩm Thăng Y vừa cười vừa bước ra Tiến về phía trước Không nghi ngờ gì nữa Đó chính là Âu Dương Lập Y đứng đó như là để chờ Thầm Thăng Y Hai mắt toát một màu trắng Nhìn thẩm Thăng Y cười nhạt Phàng phất như là tuyết trắng trên non cao, dưới ánh đèn trông càng lạnh lẽo. Phương trực vội theo sát sau lưng của thẩm thăng y, lúc ấy chợt nói. Y đúng là Âu Dương Lập. Âu Dương Hoạ đã chết rồi, người này dĩ nhiên là Âu Dương Lập. Giọng nói của thẩm thăng y vẫn bình thản không có gì là cao hơn. Nhưng mà chàng hoàn toàn tin rằng Âu Dương Lập có thể nghe rõ. Âu Dương Lập lại không hề có phản ứng gì. Thẩm Thăng Y quan sát Y từ trên xuống dưới một lượt, chợt bật ra một tiếng. Chào. Đây rõ ràng là nói với Âu Dương Lập, nhưng mà Y vẫn như là không nghe thấy gì, chỉ lạnh lùng nhìn Thẩm Thăng Y. Chuyện trong viện gì hồng, có phải là các người làm phải không? Bây giờ người đứng đây để mà giết luôn chúng ta chứ gì? Thẩm Thăng Y hỏi tiếp. Người đi với người tới đây, đó là ai vậy? Âu Dương Lập trước sau vẫn không hề quay lại nhìn xác của Âu Dương Ngoại trong con hẻm. Trong con hẻm tối ôm, nhưng mà nơi mà thẩm Thăng Y nhìn tới được thì không thấy có người nào. Phương Trực chèn vào. Chẳng lẽ người này điếc à? thẩm Thăng Y nói. Ờ, lần đầu ta gặp, Y thì không phải vậy. Phương Trực nói. Lúc ấy Y nghe rõ người nói có phải không? thẩm Thăng Y gặt đầu thì cũng như là ta nghe rõ y nói vậy thôi. Phương Trực nói, vậy thì lại có chuyện lạ nữa rồi. Hả? Thẩm Thăng Y lại bước thêm một bước chợt nói, dường như là đôi mắt kia của người chết thì phải, thật khó mà nhìn rõ. Phương Trực hỏi, người nghĩ y là một người chết à? Ờ hơi hơi. Phương Trực ngẩng lên cúi xuống ngó Âu Dương Lập mấy lần. Nghe nói ai gặp phải người này lần đầu cũng hoảng sợ nhảy dựng lên Cũng cho rằng là đã nhìn thấy một cái xác sống lại Người có phải là ngoại lại không? Phương Trực lắc đầu Y có vẻ không buồn liếc chúng ta lấy một cái Đây mới là chuyện dày dà Cũng không dày dà lắm đâu ừ, Có cách nào bắt Y nói chuyện hay không? Người chết thì căn bản không nói chuyện được nữa phương trực tán thành. Ờm, phải rồi. Nhưng mà người cứ nhìn thật kỹ, xem y có phải là một người chết hay không. Thẩm Thăng Y cười cười, lướt mau về phía trước. Âu Dương Lập nhìn thấy chàng lướt tới, vẫn không có phản ứng gì. Định lực của người này theo lời đồn đại, quá là rất không kém. Thẩm Thăng Y người tới trường tới, một trường vỗ nhanh ra. Lẽ ra là chàng phải dùng kiếm, nhưng mà lại không dùng. Hay vì chàng đã nhận ra rằng, Âu Dương Lập đã không còn phải là một người sống nữa. Phương Trực nhìn thấy, tim như là thắt lại. Âu Dương Lập mà không phải là một người chết, thì Thẩm Thăng Y vọt tới như thế, quá là rất nguy hiểm. Thẩm huynh hãy cẩn thận! Phương Trực buột miệng kêu lên, vọt người theo. Kinh công của Y không hơn Thẩm Thăng Y. Khoảng cách lại xa, vừa vọt lên thì Thẩm Thăng Y đã tới trước mặt Âu Dương Lập, cách nhau bà thước. Trường phong thổi tung bộ tóc trắng của Âu Dương Lập, Âu Dương Lập bị trúng trường. Chát một tiếng, thân hình tung ra va vào bức tường phía sau, ngã luôn xuống đất. Tấm áo trắng cũng lập tức ta nát bay lạ tả, giống như là một bầy bướm từ kén bay ra. thẩm thăng y thu trưởng lui lại bà thước, sắc mặt biến đổi liên tiếp, đã không lên tiếng, cũng không nhúc nhích. Phương trực dừng lại cạnh thầm thăng y, nhìn xuống đất thở dài. Không ngờ trưởng lực của thẩm huynh đã đạt tới mức ấy. Có điều ngay chiều đầu mà ra tài quá nặng như vậy thì dường như là không cần thiết. Thẩm Thăng Y hứng hờ nói, Ngươi muốn chửi ta là đậu ác đàn nhẫn thì cứ chửi thẳng, cần gì phải nói cạnh nói khóe. Phương Trực lại thở dài. Tiểu đại chỉ biết đó hoàn toàn không phải là tác phong hành động của thẩm huynh. Vị thẩm huynh này của người trưởng lực cũng chưa đạt tới mức ấy. Phương trực sửng sốt. Thầm thăng y lập tức cúi xuống, nhặt một mảnh vải áo lên bóp một cái, mảnh vải lập tức nát ra như là bột. Đây, đây là lại là chuyện gì nữa rồi? Nếu mà ta không lầm, đây chắc là tác dụng của một loại dược vật gì đó. Phương trực ngẫm nghĩ, dược vật à? Rất giống với một loại thuốc mà ta mới thấy đây. Thầm thăng y lắc lắc đầu. Ngay cả giáp thịt còn thay đổi, thì quần áo như thế có gì là lạ? Một cơn gió thổi qua, manh áo trên bụng của Âu Dương Lập lật lên. Dưới lớp già, giáp thịt nhìn như là cá ươn, trắng bạch như là sắc mặt của Âu Dương Lập, lại mờ mờ bốc lên khói trắng. Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng rồi nói. Ngay cả Âu Dương Lập cũng không thoát chết. Ngài Phi Vũ giết người ở Nam Hồ cũng e rằng không giữ được tính mạng. Thế thì chúng ta không còn một chút manh mối nào. Thầm thăng y lầm bầm. Ờm, phải rồi. Thanh đau kia quả là rất lợi hại. Kẻ tàn nhẫn đậu ác như vậy cũng ít có. Phương trực lạ lùng hỏi. Thanh đau kia. Ma đào. Phương trực ủa một tiếng rồi hỏi lại. Ma đào là thanh đào ra sao? Ờ, ta nghe nói trên đào có lời nguyện của thiên ma Trong thiên hạ tuyệt nhiên không có thành thư hải Tiểu đệ chẳng hiểu gì cả thẩm Thăng Y chép miệng ờ, Ta cũng chỉ biết những người này đều là phục tùng cho ma đào Phương Trực hỏi qua chuyện khác Nhờ ai mà ngươi biết được rằng trên đời này có một thanh ma đào Âu Dương Ngoạ Chắc là anh em của Âu Dương Lập này Thầm Thăng Y cười gượng <cười> Có lẽ là bọn họ căn bản chẳng có một chút quan hệ ruột thịt gì với nhau. Cũng như là người và phương trực giả chết trong viện di hỏng vậy. Vậy Âu Dương Ngoạ đâu? Bị giết rồi. Lẽ ra người phải hỏi cho rõ rồi mới giết Y chứ? Thầm Thăng Y nhìn xuống. Y lại không chờ cho ta hỏi cho rõ đã chết rồi. Có lẽ sau khi chết Y sẽ đột nhiên thay đổi tính nết Nhưng tiếc là chết lại không nói chuyện được nữa Đó thật là một điều đáng tiếc Nếu như mà không phải là người này chết Thì chúng ta sẽ hỏi rõ ra mọi chuyện Trong lúc mà bọn họ trò chuyện Dao bụng của Âu Dương Lập đã bắt đầu biến dạng Phương trực cao mày Tiếp theo lại lầm bầm Chẳng biết cái xác này có nổ tung ra không Thẩm thăng Y nói Có thể có Mà cũng có thể không Tốt nhất là chúng ta nên tránh xa ra cho an toàn Nói dứt câu Trang đã quay người bước đi Phương trực hoàng sợ cũng lùi lại Vào đúng lúc ấy Từ con hẻm tối om chợt vang lên một điệu nhạc kỳ quái Tiếng nhạc không to lắm Nhưng mà người ta nghe thấy Có cảm giác rất là khó chịu Tiếng gì vậy? À, dường như là tiếng nhạc xua rắn Thẩm Thăng Y còn chưa dứt câu tay phải đột nhiên đã đặt lên cán kiếm. Rắn á. Phương trực chợt hốt hoảng quay đầu, vừa kịp nhìn thấy một thanh kiếm như là con độc xà, phóng vào cổ họng của thẩm thăng y. Thanh kiếm vốn trong vỏ, đó là thanh kiếm vẫn trên tay của Âu Dương Lập nãy giờ. Mũi kiếm chớp sáng, kém vào họ cho rằng đã chết, chợt sống lại, trợt từ sau lưng đánh tới, quá là họ không ngờ. Động tác của thẩm thăng y như là không vì kinh ngạc mà chậm trễ, Thanh kiếm bên tay phải tuốt ra, keng một tiếng vang lên, thân hình cũng đồng thời nghiêng về một bên. Nhắt kiếm này của Âu Dương Lập lực đạo rất là mạnh, thẩm thăng y đã giao thủ với y rồi, biết là tay kiếm của y có chừng mực, nên là một kiếm này đoán đỡ cũng dùng lực tương đương. Nào ngờ chỉ hất được thanh kiếm của Âu Dương Lập ra có nửa tấc. May mà chàng giàu kinh nghiệm ứng phó với biến cố, phản ứng lại nhạy bén, cho nên đã kịp thời nghiêng qua một bên. Xoạt một tiếng, mũi kiếm của Âu Dương Lập đâm xuyên qua tay áo của chàng. Một kiếm đâm trượt, Âu Dương Lập cả người lẫn kiếm lại xoay nhanh, chân đạp theo thất tình bộ pháp, đâm 13 kiếm bên phải, 7 kiếm bên trái. Thẩm Thăng Y vội kêu lớn lên, lui mau. Thanh kiếm bên tay trái bay lượn biến ảo, liên tiếp ngăn đỡ 8 kiếm của Âu Dương Lập. Còn 5 kiếm kia chàng không đếm xỉa tới, vì thấy rõ không đủ để mà uy hiếp chàng. Âu Dương Lập dường như là một cao thủ, tại sao lại đâm ra 5 kiếm như thế vậy? Phương Trực theo tiếng kêu lùi lại, khinh công của y tuy là không bằng thầm thăng y, nhưng mà vẫn kịp thời tránh qua 4 kiếm. Âu Dương Lập đâm y 7 kiếm, cũng chỉ có 4 kiếm phải tránh. Còn 3 kiếm kia, ngay cả Phương Trực cũng cảm thấy rõ là chẳng đáng sợ chút nào. Một cao thủ như là Âu Dương Lập, thật là chẳng có lý do gì mà không thấy rõ đó là hào hơi tốn sức. Nhưng mà vẫn phóng kiếm đâm ra thẩm Thăng Y nhìn thấy Vẻ ngạc nhiên trong mắt càng tăng thêm mấy phần Âu Dương Lập thanh kiếm Chật chuyển qua đâm vào chàng Thế kiếm mau lẹ mà lợi hại Thầm Thăng Y lại ngăn đỡ 11 triệu Trong lòng có một cảm giác rất là khó chịu Chàng đột nhiên phát giác ra Âu Dương Lập như là một người điên Chỉ công mà thủ cũng không ra sao 11 kiếm tuy là mau lẹ lợi hại Còn hơn cả lần giao thủ với lần trước Nhưng mà vì quá màu mè lợi hại nên là xuất hiện rất là nhiều chỗ sơ hở, lẽ ra không nên có. Tình hình này so với lúc Âu Dương Ngọa Liều mạng không như nhau. Sở dĩ Âu Dương Ngọa để lộ chỗ sơ hở, vì y cố tình muốn bị Thẩm Thăng Y đâm một kiếm, hy vọng cùng lúc ấy sẽ đâm trúng Thẩm Thăng Y một kiếm. Còn bây giờ những chỗ sơ hở của Âu Dương Lập, tựa hồ có thể hoàn toàn khẳng định là vì không cẩn thận. Âu Dương Lập hoàn toàn không phải là một kẻ thô mãng. Thẩm Thăng Y giao thủ với Y một lần đã biết rất là rõ. Chẳng lẽ người trước mặt đây không phải là Âu Dương Lập mà là lãnh huyết Âu Dương thứ ba hay sao? Thẩm Thăng Y cho rằng rất có thể là như vậy nên là nhịn không được lại quát lên. Người là Âu Dương gì đây? Âu Dương Lập không lên tiếng trong câu nói của Thẩm Thăng Y lại phóng ra đâm kiếm tới 12 nhát. Nhát nào cũng để lộ chỗ sờ hở. thẩm Thăng Y cười nhạt. <cười> Đây không phải là đổi mạng mà là muốn chết rồi. Dứt câu nói, Trang đã đón đỡ lấy 17 kiếm của Âu Dương Lập. Kiếm thứ 18 của Âu Dương Lập lại phóng ra, nhằm đâm vào bụng của thẩm Thăng Y. Bụng Y cũng để trống Thầm Thăng Y trượt kiếm một cái, ngăn nhắt kiếm đâm tới, ánh mắt tự nhiên nhìn vào bụng của Âu Dương Lập. Da bụng của Âu Dương Lập liên tục tan ra, để lộ cả xương trắng. Một làn khói nhẹ vẫn tỏa ra không ngừng, dường như cả làn da đang tan thành khói trắng. Nhưng mà trên mặt y không hề có vẻ gì là đau đớn, đôi trong mắt màu xám trắng vẫn có vẻ trống rỗng xa vắng. Không có một chút tình cảm gì, ngay cả vẻ muốn giết người cũng không có. Hai trong mắt căn bản không phải là của người sống, cũng không giống như là mắt của người điên. Ánh mắt của Thẩm Thăng Y chuyển từ bụng lên mặt của Âu Dương Lập, trong lòng trật lạnh bút. Đó hoàn toàn là đôi mắt của một người chết, mà còn như là một người chết đã mấy ngày. Thẩm Thăng Y biết tại sao mình lại có cảm giác ấy, vì đôi mắt của Âu Dương Lập vốn như là của một người chết. Tiếng nhạc không dứt, kiếm thế của Âu Dương Lập cũng không dứt, Thẩm Thăng Y vừa phân tầm, xít chút nữa bị trúng một kiếm. Tuy là chàng rất là không thích giao thủ với người khác. Nhưng mà hiện nay không có cách lựa chọn nào khác Lại qua 23 chiều nữa Thầm Thăng Y chợt phát hiện ra Âu Dương Lập sử dụng lại một loại kiếm pháp khác Kiếm pháp này rất là tàn độc Chỉ có 72 chiều Xong mỗi chiều đều đâm ra Từ những góc độ rất là bất ngờ Chiều sau nối ngay chiều trước Cứ sau 8 chiều Lại có một chiều hoàn toàn riêng lẻ Nhưng mà cũng rất là hiểm độc Không nghi ngờ gì nữa Đây toàn là những tinh hòa của kiếm thuật, địch nhân bị tấn công hoàn toàn không ngờ được bị đâm thế nào và vào đầu. Nhưng mà đối với thẩm thăng y hiện tại thì lại không có một sức uy hiếp lớn lắm, chỉ có một cách giải thích là do Âu Dương Lập đã hoàn toàn mất hết năng lực phán đoán, không thể thi chuyển được kiếm thuật. Người chết mà không khác gì người sống thế này chẳng lẽ lại là do tiếng nhạc kia chi phối. Thầm Thăng Y trật nảy ra một ý nghĩ, đề khí quát lớn một tiếng như là sấm nổ. Một tiếng quát này tuy là không ngắt được, nhưng mà ắt đi được tiếng nhạc. Âu Dương Lập đồng thời như là bị điện giật, toàn thân dung lên một cái, động tác đều dừng cả lại. Thầm Thăng Y kiếm thế không dừng, dùng mũi kiếm điểm luôn vào bầy huyệt đạo trước ngực của Âu Dương Lập. Âu Dương Lập dường như là hơi có phản ứng, nhưng mà lại cử động trở lại, vùng kiếm tấn công Thầm Thăng Y. Lần này động tác của Y rất là đặc biệt, bắp thịt toàn thân như là đã cò rút, kiếm thế cũng trở thành run run giật giật, kỳ dị vô cùng. Thẩm Thăng Y không rõ là kiếm pháp này của Âu Dương Lập có chỗ nào hay, nhưng mà lại lập tức hiểu ngay. Tiếng nhạc trong con hèm nhỏ lúc ấy cũng đang giật giật, lúc đứt, lúc nối. Thẩm Thăng Y đã hoàn toàn tin chắc rằng, quả thật Âu Dương Lập là do tiếng nhạc kia chỉ huy. Trang lại đỡ mấy nhát kiếm, rồi lựa chọn chỗ sơ hở, phóng kiếm lượn một vòng quanh cổ tay phải cầm kiếm của Âu Dương Lập. Máu bắn tung tóe, tay phải của Âu Dương Lập đứt lìa, cùng với thanh kiếm bay lên không. Soạt một tiếng, thanh kiếm cắm vào vách tường, bàn tay bị cắt đứt vẫn nắm chặt cán kiếm, theo thanh kiếm rung rung. Âu Dương Lập không kêu lên tiếng nào, miệng cũng chẳng có phản ứng gì, cánh tay cụt vẫn liên tục múa may theo kiếm thế. Run run giật giật, tiếp tục tấn công thẩm thăng y. Thầm thăng y cảm giác khó chịu càng gia tăng, thân hình mau lẹ di chuyển, nên là không bị giọt máu nào bắn vào người. Mũi kiếm điểm vào huyệt đạo chẳng có tác dụng gì đối với Âu Dương Lập. Chặt đứt cánh tay như là thế, mà vẫn không làm y chịu ngừng tấn công. Thế này thì biết đâu, chặt cả đầu và tứ trì rồi, y cũng vẫn còn động đậy được. thẩm thăng y không biết, nhưng mà đã rõ phải làm sao. Chàng biết không có cách nào khác là phải cắt đứt tiếng nhạc trước. Lúc ấy chàng quát lớn một tiếng. Tiếng quát này như là xé toạc không gian, vang rèn như là sấm rèn, ngay cả vách tường cũng phẳng phất như là bị âm thanh làm rung lên. Tiếng nhạc rốt cuộc đã tắt hẳn. Dường như cùng một lúc, cử động của Âu Dương Lập cũng dừng ngay lại, như là một cái đinh dài xuyên từ đỉnh đầu xuống chân, găm cứng y trên mặt đất. Ngay cả gió dường như cũng ngừng thổi, không gian đang vô cùng yên tĩnh, chợt có một chàng bước chân vang lên. Tiếng bước chân này từ trong con hẻm vang ra, một loại tiếng chân vô cùng kỳ diệu, giống như là trẻ con nghịch bậy, bị người lớn phát hiện, hoảng sợ ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Chỉ nghe tiếng chân thôi thì người này rõ ràng mang một thần võ công, riêng về kinh lực cũng phải chẳng phải kém. Kỳ quái nhất là tiếng Trần lại chạy về phía thầm thăng y. thẩm thăng y chưa kịp nghĩ gì thì người ấy đã từ trong con hẻm lao ra. Nhìn thấy bộ dạng của người ấy rồi, cả thầm thăng y lẫn phương trực đều vô cùng sửng sốt. Họ không biết y là ai, cũng chưa từng thấy ai có dáng vẻ như vậy. Thầm thăng y cũng không cao lắm, nhưng mà so với người ấy lại vô cùng toa lớn. Người ấy chỉ cao tới hông của Thẩm Thăng Y, nhưng mà hoàn toàn không phải là một đứa trẻ con. Nếu mà nhìn từ về phía sau, thì Y không khác gì một đứa trẻ con. Nhưng mà Thẩm Thăng Y và Phương Trực thì lại đang đối diện với Y. Nếu mà không phải là đối diện, chưa chắc Thẩm Thăng Y đã tin rằng Y là một lão giả Y xem ra đã hơn 60 tuổi, dâu tóc đều bạc trắng, không cài châm, khuôn mặt gầy ốm so với dâu tóc dối bời, trông rất là ngứa mắt. Nhưng mà trên khuôn mặt của Y rõ ràng đầy những vết nhăn nhèo. Với vóc dáng như thế, mặc bộ quần áo trẻ con cũng đủ, nhưng mà Y lại mặc một bộ quần áo người lớn. Bộ quần áo này quét lê dưới đất, hai tay áo nặng nề nên là vướng víu. Y đi chân không, tiếng bước chân kỳ quái vang lên lúc nãy chính là vì Y đang đi chân không. Thẩm thăng Y quan sát người ấy một lượt từ trên xuống, chợt có cảm giác buồn cười. Người này bề ngoài nhìn có vẻ rất là buồn cười, dáng vẻ cũng vậy, dáng vẻ này lẽ ra chỉ có ở trên khuôn mặt của trẻ con, giờ lại xuất hiện trên mặt của một người già nua, thật là khó làm cho người ta nhịn cười. Dường như y không để ý tới thầm thăng y và phương trực, bạch bạch bạch một hơi, từ trong hẻm chạy ra, vấp ngã hai cái, chợt vỗ cái bụng lắp bắp nói, sợ, sợ chết đi thôi. Thầm Thăng Y lúc ấy mới để ý rằng Y cầm trong tay một ống sáu trúc dài khoảng độ 7 tấc. Phương Trực cũng lạ lùng nhìn Y một lượt đưa mắt nhìn qua thẩm Thăng Y. thẩm Huynh Y chưa kịp nói tiếng nào lão nhân nhỏ bé đã kêu lên Thúc thúc Thúc thúc Âm thanh cực kỳ già nua cũng cực kỳ quái dị Phần quái dị thì như là vì cố ý mà già giống hệt như là một đứa trẻ con đang bị bồ học nói Vừa học được hai chữ thúc thúc Vị thúc thúc y kêu chính là Âu Dương Lập Âu Dương Lập mái trắng trắng như là tuyết Nếu mà nhìn vào mái tóc rất dễ cho là một lão nhân Nhưng mà y làm cho người ta có cảm giác Lão nhân thì cũng chỉ là nhờ vào mái tóc Còn ngoài ra thì mặt mũi dâu rìa Và những nết nhăn trên mặt vẫn hoàn toàn không phải Thật ra y cũng không lớn tuổi lắm Nên lời hiện tại lão nhân nhỏ bé vậy Gọi y là thúc thúc Không tạo ra cho người ta cảm giác buồn cười Thẩm thắng y và phương trực Hiện đâu có cảm giác như vậy Lão nhân nhỏ bé không để ý đến họ Chạy hai vòng chung quanh người của Âu Dương Lập Lại kêu lên mấy tiếng thúc thúc Âu Dương Lập không hề phản ứng Lão nhân nhỏ bé đưa tay sờ vào tay của Âu Dương Lập Vừa sờ xong thì y mới phát giác ra bàn tay phải của Âu Dương Lập đã không còn. Trong trước mắt ấy, trên mặt hiện rõ một vẻ quái dị phi thường, đi lòng vòng nhìn phía trước phía sau của Âu Dương Lập. Thúc thúc, người giấu bàn thái đầu rồi. Thẩm Thăng Y và Phương Trực nhìn nhau một cái, Phương Trực hít một hơi. Thẩm Huynh, đây là một người ngớ ngẩn à? Thẩm Thăng Y cười gợm một lúc, Lão nhân nhỏ bé lại lập tức nói, Thúc thúc, đưa đầy đây, không thì làm sao ta dắt thúc thúc đi được. Thẩm Thăng Y nghe câu ấy trong lòng rúng động. Phương Trực buột miệng nói, Té ra Âu Dương Lập là do người này dắt tới. Thẩm Thăng Y dơ tay ra hiệu cho Phương Trực đừng nói nữa, để xem Y làm gì. Phương Trực gật đầu, liếc mắt nhìn lão nhân nhỏ bé. Lão nhân nhỏ bé lại chạy quanh Âu Dương Lập hai vòng, đột nhiên mừng rỡ như là nhặt được vàng, cất tiếng kêu to Ờ, đẻ dạ là ở đây. Câu nói vừa dứt y lại lập tức đưa tay kéo tay trái Âu Dương Lập. Vốn là y kéo tay phải, bây giờ thì rõ ràng không còn nghi ngờ gì nữa, lại cho rằng tay trái của Âu Dương Lập là tay phải. Lão nhân nhỏ bé nói giọng không ra khóc, không ra cười. Thúc thúc, mau lên, chúng ta đi thôi. Âu Dương Lập vẫn không động đậy như cũ, lão nhân nhỏ bé lại kêu, thúc thúc, đi mau đi. Lần này y kêu rất là to, giọng nói lại càng quái dị, khiến cho người ta cảm thấy rất là buồn cười. Âu Dương Lập vẫn đứng yên không động đậy. Lão nhân nhỏ bé nóng ruột, kéo Âu Dương Lập bước đi. Lúc này Âu Dương Lập mới nhúc nhích, nhưng mà bị kéo một cái, ngã luôn xuống mặt đường lát đá xanh. Lão nhân nhỏ bé đứng trước mặt Âu Dương Lập, Lập tức cũng bị xô ngã, ngã xuống, bị Âu Dương Lập đè lên, kêu choe choe. Thẩm Thăng Y và Phương Trực nhìn thấy rất là rõ. Cứ theo thân thủ của bọn họ, vốn là có thể kịp thời tới đỡ hai người dậy. Nhưng mà trong trước mắt ấy, cả hai đều không có ai có ý nghĩ ấy. Lão nhân nhỏ bé nhanh nhẹn bò ra từ dưới người của Âu Dương Lập, thở hồn hèn. Thúc thúc, ngây, làm sao thế? Y đưa cánh tay nhỏ bé già đẩy Âu Dương Lập mấy cái. Âu Dương Lập theo tay cô Y lật ngửa người ra. Thúc thúc! Thúc thúc! Lão nhân nhỏ bé vừa kêu vừa bỏ dậy. Bộ ràng giống hẳn như là một con kiến càng, cứ xoay vòng vòng. Sau đó dường như là Y vụt nghĩ ra một chuyện gì. Ánh mắt chợt sáng rực, nâng ứng sáu trúc trong tay lên miệng, rồi hết sức thổi một hơi. Tiếng sáu trúc vừa mới vang lên. Âu Dương Lập như là một cái thầy mà sống dậy, chợt giật nảy lên một cái. Lão nhân nhỏ bé vừa mới nhìn thấy, mặt mày hớn hở, lại thổi thêm mấy tiếng. Âu Dương Lập cùng theo tiếng sáo trúc nhảy dựng lên, cánh tay cụt dơ ra, lại nhảy xó vào tấn công Thẩm Thăng Y. Thẩm Thăng Y vội xoay người, thanh kiếm đứt ra màu lẹ chuẩn xác, chém vào ống trúc của lão nhân nhỏ bé. Thân hình đồng thời tránh qua thế công của Âu Dương Lập. Nhát kiếm này không những đã màu lẹ chính xác mà còn ẩn giấu 7 chỗ biến hóa để mà ứng phó với đối phương bất ngờ đánh trả. Thẩm thăng y thật ra không rõ lão nhân nhỏ bé có tuyệt kỹ gì, thậm chí cũng không biết rõ y có đúng là một người ngớ ngẩn hay không. Người ngớ ngẩn với người thường vốn rất là khó phân biệt. Trong hoàn cảnh bình thường thì họ không khác gì người bình thường. Có lúc một người bình thường cũng có cử chỉ giống hệt như là người ngớ ngẩn. Cho nên muốn giả làm người ngỡ ngẩn, thật ra cũng không phải là một chuyện khó. huống gì lão nhân này nhỏ bé lùn tịt đã tạo ra người ta có cảm giác là một người không bình thường. Thẩm Thăng Y xưa nay vốn không dám coi thường những người có thân thể khiếm khuyết. Kinh nghiệm cho chẳng biết, những người ấy nếu mà không luyện võ công thì thôi. Chứ khi mà đầu luyện thành, những tuyệt kỹ mà người bình thường luyện không được, mà lại là những tuyệt kỹ lạ lùng đáng sợ. Lão nhân nhỏ bé lẽ ra phải nhìn thấy nhát kiếm của thẩm thăng y phóng tới, nhưng mà y không hề có phản ứng gì. Cho tới khi ống sáu trúc bị hất văng đi, y mới dơ hai bàn tay vừa cầm ống sáu trúc ra nhìn nhìn, rồi mới đưa mắt nhìn chung quanh. Ánh mắt của y di động, nhìn thật là kỹ vào hai bàn tay nhỏ bé. Trong mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên phi thường, dường như lúc ấy mới phát hiện ra là ống sáu trúc đã biến mất. Chỉ có kẻ ngớa ngẩn thì mới không có phản ứng nhanh nhậy Âu Dương lập vào lúc mà tiếng s ngừng lại cũng thôi không cử động đứng đỡ người già quái đâu rồi lẫu nhân nhỏ bé xò hai bàn tay ra lại nhìn vào hai cánh tay ánh mắt mới nhìn lên mặt đất quay tới quay lùi rồi ngồi xổm xuống đất dưa tay mò mò Ừ ôngáu trúc hoàn toàn không có trên mặt đất lúc mà chân không rơi xuống đã bị thầm thăng nh dùng mũi kiếm đoạt lấy Thẩm thang y kiếm đâm ngang ra, rất là ổn định. ống sau trúc nằm yên trên mũi kiếm. Đừng nói là rơi xuống, ngay cả một chút rung rỉnh cũng không có. Dĩ nhiên sự ổn định ấy không phải là nhờ kiếm, mà là nhờ vào tay của thẩm thăng y. Những kiếm khách có thể luyện thành bàn tay ổn định không ít, nhưng mà tay trái được như thẩm thăng y, quả thật là rất ít. Cao thù dùng kiếm tay trái, xưa nay không nhiều. Nhìn thấy tay trái ổn định như vậy, có thể rõ ràng rằng, Vì sao nó lại cử động màu lẹ linh hoạt đến vậy? Phương Trực nãy giờ liếc liếc lão nhân nhỏ bé, lúc ấy mới nhìn lại Thầm Thăng Y khẽ nói. Này, thẩm Huynh, lão nhân này có đúng là một người ngớ ngẩn không? thẩm Thăng Y ở một tiếng. Phương Trực ánh mắt chuyển qua ống sáo. Ờ, muốn hỏi Y rằng ai đưa ống sáo ấy, sợ là sẽ rất là khó đấy. Thầm Thăng Y đưa mắt nhìn Lão Nhân. Ờ, thử một chút cũng không hề gì. Bằng hiểu, ống sáo của người ở đây. Lão Nhân nhỏ bé vẫn mò mẫm trên mặt đất, dường như là không nghe thấy câu nói của thẩm Thăng Y. Phương Trực lấy làm lạ nói. Hình như là Y không phải là người điếc đâu. Câu nói còn chưa dứt, Lão Nhân nhỏ bé đã ngẩn đầu lên. Ống, ống sáo trúc, ống sáo trúc đâu rồi? Quả nhiên y không phải là một người điếc, bất quá chỉ là phản ứng chậm chậm mà thôi. Ở đây. thẩm thăng y hạ thanh kiếm xuống, chia ống sáu trúc về trước mặt của lão nhân nhỏ bé. Lão nhân nhỏ bé ánh mắt tròn xe, sáng ngẩy, rực rỡ. Ồ, té ra là ở đây. Rồi dưa tay toàn chụp lấy. Thanh kiếm của thầm thăng y tức thời di động, lật lại một cái. Ống sáu trúc trên đầu của thanh kiếm rơi xuống đất. Nảy lên lanh canh mấy tiếng Đột nhiên biến thành một mớ bột chè Theo gió bay tàn Phương trực nhìn thấy rõ Ống sáu trúc bị kiếm chỉ đánh nát thành một Nhưng mà lão nhân nhỏ bé Hai mắt đồng thời trận lên Kế đó vỗ tay Y vừa vỗ tay vừa vui vẻ nói Ồ oh, Vị thúc thúc này Té ra là biến làm ảo thuật Thúc thúc ngươi làm nữa đi Câu nói vừa dứt Y dơ tay mò khắp người mình Lại rút ra một ống sáo khác giống y hệt như ống sáo trước. Nào, làm nữa đi, làm nữa đi nào. Lão nhân nhỏ bé vừa kêu vừa đưa ống sáo trúc cho thẩm thăng y, giống hệt như là một đứa con nít tò mò. Thầm thăng y cười nói, Ờ, uh, được, để ta làm lại nữa nào. Lời nói còn chưa dứt, 49 mũi châm nhỏ như là lông trâu từ ống sáo phóng ra, không tiếng động bắn thẳng vào người thẩm thăng y. Mũi trầm loang loáng màu xanh, rõ ràng là có tầm chất kịch độc. Khoảng cách quá gần, độc châm lại không có tiếng động phóng ra rất là mau. Nếu là người khác, chắc chắn là không tránh kịp. Nhưng mà thầm thân y thân hình cũng như là ánh chớp, chợt bắn người sang trái. Trong đường tơ tránh thoát mười mấy mũi độc trầm, kiếm trong tay cũng vùng lên, đánh rơi số độc trầm còn lại. Sự việc xảy ra rất là mau, phương trực đứng gần đó không kịp có phản ứng gì. Ngay cả lão nhân nhỏ bé cũng đứng im mặn một chỗ, không tấn công cũng chẳng chạy đi. Hiện tại, y dù có muốn chạy đi cũng không kịp, bởi vì thẩm thăng y và phương trực hai người đã bao vây y vào giữa. Phương trực thở dài. Hey, xem ra ta quả thật không phải là một người trong trốn giang hồ. thẩm thăng y ơ hờ nói. Người vốn không thích hợp. Phương trực lại hỏi. Bây giờ chúng ta hỏi y được chứ? Thầm thăng y định nói. Lão nhân nhỏ bé đột nhiên mở miệng. Cho dù. Ngươi có giết ta. Ta cũng không nói đâu. Giọng nói của y vẫn như cũ. Có điều thần thái không có vẻ ngớ ngẩn nữa. Thầm thăng y nói. Nhưng mà ngươi chưa biết là ta hỏi gì kia mà. Lão nhân nhỏ bé chẳng có một chút nào biểu cảm. <cười> Cho dù. Ngươi hỏi ta gì, ta cũng không biết. Thầm thăng y vẫn thảm nhiên. Âu Dương Lập là do ngươi giết. Chẳng lẽ ngươi muốn báo thủ cho y? thẩm thăng y đáp. Không phải, nhưng mà ngươi lại điều khiển y tới đây. Ngươi muốn nói thả muốn giết ngươi chứ gì? Lão nhân nhỏ bé cười lạnh lùng tiếp. Không sai. Điều này ta có thể trả lời ngươi. Cái này ai bảo ngươi quá sức tò mò, cho nên đã trở thành cái gai trong mắt đối với mọi người. Ủa, có phải là với chủ nhân của Thành Đào không? Lão nhân nhỏ bé hỏi, Thành Đào, đảo gì? Ma Đào? Lão nhân nhỏ bé sửng sốt. Ngươi cũng biết trên đời có một thành Ma Đào à? Thầm Thăng Y cười cười. À, có những chuyện xem ra tuy rất là thần bí. Nhưng tiếc là xét ra trong thiên hạ không có chuyện gì là bí mật. Lão nhân nhỏ bé sửng sốt nhìn nhìn Thầm Thăng Y. Chợt thở dài một tiếng lại hỏi. Ngươi có biết tại sao ta thở dài không? thẩm Thăng Y gật đầu. Ờ vì thật ra ngươi không ngờ rằng bí mật của ngươi lại đã bị tiết lộ. Lão nhân nhỏ bé lắc đầu. Không. Nhầm rồi, ta thợ dài là vị người đấy. Thầm Thăng Y hơi ngạc nhiên. Là vì ta? <cười> Xem ra thì rất là giống một kẻ quân tử. Và lại còn là một người bạn của phương trực. Ta vốn rất là khâm phục người. Bất kể là người nói cái gì, ta cũng tin. Thầm Thăng Y trầm ngâm một lúc. Lão nhân nhỏ bé lại thợ dài nói tiếp. Đáng tiếc. Là ngươi không nói láo câu nào. Thầm thăng y nói. Thật thế à? à? Trong thiên hạ có lẽ căn bản không có chuyện nào là tuyệt đối bí mật. Có lẽ người cũng đã biết rồi. Lão nhân nhỏ bé lại thở dài. Nhưng mà đáng tiếc là người lại biết chưa đủ. Cho nên người biết ngay là ta nói láo. Lão nhân nhỏ bé cười cười. <cười> có người từng nói với ta rằng Không có ai nói chuyện mà đáng tin được cả Câu nói ấy rất là mâu thuẫn Cho nên ta cũng không tin vào câu nói của y Vừa gặp người vừa ý Lại không tự chủ được Cứ dốc gan dốc ruột ra mà nói Kết quả ấy ta đã được nếm nhiều rồi Lão nhân nhỏ bé so vai Cũng vì thế nên rốt cuộc ta không thừa nhận câu nói ấy là rất hợp lý. Thầm thăng y chỉ cười gượng. Lão nhân nhỏ bé lại nói tiếp. Ta cũng còn nghe một câu chuyện khác. Chỉ cần tỏ bày ý tốt, thì có nói láo cũng thả thứ được. Ngươi đã thả thứ cho ta rồi. Lão nhân nhỏ bé trịnh trọng gật đầu. À, dĩ nhiên, vì ngươi đã bày tỏ ý tốt, Vậy bây giờ, ngươi có thể trả lời ta mấy câu hỏi được không? Lão nhân nhỏ bé hỏi lại. Ngươi cần cứ vào đâu mà biết rằng ta không phải là một loại người ngỡ ngẩn? Hay là vì ta giả trừ giống? giống thì có giống, nhưng tiếc là lắm chỗ không hợp. Thầm thăng ánh mắt nhìn lên mặt của Âu Dương Lập. Giả dụ như ngươi vừa vào trong hẻm chạy ra, thì nhìn thấy Âu Dương Lập ở ngay đây, Nhưng mà đột nhiên lại biến thành một thằng mù một cách có mấy tấc, mà vẫn không nhìn thấy ông Sáo. Chẳng lẽ không giống người ngớ ngẩn à? Thầm Thăng Y hứng hờ cười một tiếng. Có thể là cũng giống, nhưng mà ta thấy qua nhiều người ngớ ngẩn rồi, không phải như người. Lão Nhân nhỏ bé vỗ tay cười lớn. Ây, người thật là một người may mắn. Rất nhiều người suốt đời. Không gặp được cả một kẻ ngưỡng ẩn. Người mới bê nhiều tuổi, mà đã thấy qua nhiều chuyện rồi đấy. Lão nhân nhỏ bé lại quan sát thầm thăng y. Đúng ra mà nói, may mà người có được một thần võ công không tầm thường, phản ứng nhanh nhẹn, như là người không có nhiều người đâu. À, nhưng mà lão nhân ra ra tay tàn độc, giống như là người cũng rất là hiếm có đấy. Lão nhân nhỏ bé lại cười, nếu mà ngay cả vô ân thầm trừ, ngươi cũng không tránh thoát được, thì không có tư cách đứng đẩy nói chuyện với ta đâu. Thầm Thăng Y thảm nhiên nói, Ờ, cái đó là đương nhiên, vô ân thầm trừ, một khi đã phát ra thì có 49 mũi độc trầm nhỏ như là lông trâu bắn ra, chuyên phá nội kình, không thuốc nào chữa được. Nếu mà ta không tránh thoát, bây giờ đã nằm dưới chân của ngươi rồi. Lão nhân nhỏ bé gãi đầu, đối với ta thì đó không phải là một chuyện hay. Mà nói cho cùng, thật ra bây giờ ta không biết phải làm như thế nào để mà đi khỏi đây. Ờ thì trả lời mấy câu hỏi của ta xong, ngươi có thể rời khỏi đây ngay. Lão nhân nhỏ bé rành mãnh nhánh mắt nói, Ồ, có thật không? Thầm thăng y gật đầu, lão nhân nhỏ bé thở dài một tiếng rồi nói tiếp, ta chỉ sợ, ta trả lời xong Ngươi chịu để cho ta đi Ta cũng đi không được xa ừ, Tại sao vậy? Lão nhân nhỏ bé nhìn qua Âu Dương Lập Còn hỏi làm gì nữa? Âu Dương Lập vẫn sứng sở ở đó Da thịt trên bụng đã tan hết lộ ra xương trắng Thầm thang y vừa nhìn tới Bất giác dù mình ớn lạnh Phương trực bên cạnh chợt nói Các người chỉ có hai người Nói tới chữ người Y đặc biệt rằn mạnh Phương trực trầm giọng nói tiếp Ờ muốn khống chế các người Không phải là khó đâu Lão nhân nhỏ bé chỉ cười Phương trực nhìn thầm thăng Y một cái Ta vẫn không tin trên đời này Lại có thứ gọi là ma Lão nhân nhỏ bé như là không để ý Chẳng ai muốn tin cả Ngươi mà không trả lời mấy câu hỏi của người bạn của ta đây Thì ngươi cứ nghĩ đến chuyện thoát thân xem Lão nhân nhỏ bé gãi đầu mạnh hơn Thằng nghĩ đây Thầm thắng y chật nói à, Âu Dương Lập có thể không chết Vậy tại sao y lại phải chết Lão nhân nhỏ bé nói Y đặc biệt quá Rất dễ bị người ta theo dõi à, Còn ngươi thì sao Lão nhân nhỏ bé sắc mặt lạnh lùng Ta, ta không giống với ý. Là vì ngươi không lợi dụng y được nữa Nhưng mà địa vị của ngươi là trên y phải không? Lão nhân nhỏ bé lắc đầu Không, ngươi không thấy hỏi như vậy là quá là tham làm sao? Thầm thăng y nói Đó là vì ta biết ngươi có thể giải đáp nhiều điều mà ta còn nghi ngờ Nói thế thì thật ra người đã khẳng định là ta lợi dụng Âu Dương Lập là địa vị của ta hơn y rồi. Chẳng lẽ không phải sao? Lão nhân nhỏ bé không đáp. Thầm thăng ý ánh mắt di động. Dường như là một kẻ quan trọng như người không nên mạo hiểm. Chẳng lẽ con hẻm này không có đường khác để mà chạy thoát à? Lão nhân nhỏ bé đôi mắt tròn xòe chuyển động. Đúng vậy. Hai bên hẻm có tưởng cao. Kinh công của ta lại không giỏi Phương Trực nói chen vào Cho nên là người già là một kẻ ngỡ ngẩn mà chạy ra Hy vọng là lừa được bọn tà Lão nhân nhỏ bé thở dài Phương Trực lắc đầu Ngươi có biết vì sao ta thở dài không Phương Trực chưa trả lời Lão nhân nhỏ bé đã nói tiếp Đó là vì Trên đời lại có một thằng ngốc vô phường cứu chữa như người Phương trực lại sửng sốt. Lão nhân nhỏ bé quay qua hỏi thẩm thang y. Chắc là ngươi không tin lời ta. Thẩm thang y gặt đầu. Sở dĩ ngươi ra khỏi con hẻm là vì ngươi tin chắc rằng có thể chạy thoát được. Lão nhân nhỏ bé vỗ tay cười lớn. Ồ, nói đúng lắm. Tiếng cười chưa dứt. Âu Dương Lập nãy giờ Nam yên chợt kêu lên một tiếng. Giờ hai tay ra nhảy xổ vào Thẩm Thang Y. Lão nhân nhỏ bé thân hình cũng đồng thời lùi lại, vọt trở lại vào bên trong con hẻm. Khinh công cô y đúng ra mà nói thì không phải là kém, những người khinh công bằng được y sợ là không có mấy. Thẩm Thang Y nghiêng người tránh qua thế công của Âu Dương Lập, thân hình lại lướt tới đuổi theo lão nhân nhỏ bé. Thân thể của Âu Dương Lập lúc ấy nát vụn ra. Thân thể cô y có màng thuốc nổ, nhưng mà đến bây giờ mới nổ. Máu thịt bắn tung tué Thuốc nổ này không mạnh lắm Nổ tung người Âu Dương Lập rồi Không làm phương trực bị thương Chỉ làm cho y cả người lập tức dính bè bét máu thịt Đó đều là máu thịt của Âu Dương Lập Vì phương trực đứng cạnh y quá gần Y vốn định giúp thầm thăng y ngăn cản Âu Dương Lập Để mà thầm thăng y đuổi theo lão nhân nhỏ bé Âu Dương Lập nổ tung ra Dĩ nhiên là y rất là bất ngờ Lập tức một mùi tanh tươi bốc lên, xông vào tận gàn ruột của Phương Trực. Vị quân tử này đứng ngây ra một lúc, rồi mới thu mình lùi lại một trượng, hai tay vào tường, bắt đầu nôn. Dĩ nhiên, y ra toàn là nước đắng.